Bình hồn trong không gian thánh khí này, nhìn phía ngoài thì rất quỷ dị, phản phất có được linh hồn, có thể tự động công kích người, nhưng tất cả điều này đều là giá tượng. Thứ ảnh hưởng trần chính đến những thánh khí kia không phải bản thân nó, mà là trận pháp bao phủ toàn bộ không gian bình hồn này. Kì thật vũ khí cấp bậc thánh khí này làm sao có thể sinh ra được linh tính chứ đừng nói đến việc đàn sinh ra linh hồn. Thứ thao túng tất cả đây chính là trận pháp do Thiên Lan Thần Tông bố trí, chỉ cần đem tất cả lực lượng bình hồn của trận pháp Triển thành khí xóa đi là nó sẽ biến thành một kiện tử vật Kỳ thật mục đích ban đầu thành lập không gian binh hồn Là nơi để cất giữ binh khí Lợi dụng những đại trận luyện khí binh hồn nơi đây Không ngừng duy trì linh tính cùng uy lực của binh khí Không vì cất giữ quá lâu mà bị xói mòn linh tính Hóa thành sát thường Về phần khảo hạch đệ tử Hắn là nhiệm vụ bên trong không gian binh hồn này Tế khí chi pháp Ánh mắt lam mị hiện lên một vẻ nghi hoặc hiển nhiên chưa từng nghe qua danh từ này. Tịch Thiện Dạ mỉm cười, kỳ thật hắn sớm đã nhìn ra, mặc dù Lam Mị là người tái thế trùng tu, nhưng không phải tu sĩ của tu tiên giới, nên một số việc của giới tu tiên nàng không thể nào hiểu được. Chỉ cần nhìn bí pháp cùng thần thông trên người nàng là có thể nhìn ra, nó cùng loại với thừa trên Thái Hoàng thế giới. Nói không chừng chính là người bản địa của Thái Hoàng thế giới, hoặc là sinh linh của thế giới bên cạnh, nàng không có bất cứ liên hệ gì với tu tiên giới. Tế khí chi pháp có thể cưỡng ép Khống chế bình khí cùng pháp bảo Sau khi tu luyện Tế khí chi pháp những bảo vật thánh khí không có chủ nhân Hoặc không có ý thức Thì người đều có thể khống chế Tịch thiền dạ thản nhiên nói Làm mị nghe vậy thất kinh trong lòng Thế ra lại có bí pháp thần kỳ như vậy ư Ánh mắt nàng nhìn sang tịch thiền dạ Có chút biến đổi Đột nhiên nàng xoay người đi chỗ khác Đưa lưng về phía tịch thiền dạ Lạnh lùng nói Nói đi người có điều kiện gì Thinh thiên dạ hiển nhiên là đã bắt được tứ huyệt của nàng. Tế khí chi pháp kia có thể giúp cho thiên tôn cảnh như nàng thuần phục được đại thánh khí. Như vậy nàng sẽ không phải xoắn suýt ở đây mà có thể dành thời gian để đột phá lên trí tôn cảnh. Mà dựa theo lệ cũ mà xét thì chỉ cần được thần tông bình phán là thiên tài cấp 9 thì có thể nhận được ban thưởng cho thần tàng chi khí. Nếu có được đại lượng thần tàng khí quán thể thì nàng căn bản không cần phải bế quan nửa năm nữa. Mà có thể trực tiếp đột phá lên trí tôn cảnh Tịch thiên dạ nghe vậy khẽ cười nói Chuyển tế khí chi pháp cho người thì ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ Thế nào? Không được Làm mị rất quả quyết Bằng lãnh mà cự tuyệt Bóng lưng xinh đẹp đưa lưng về phía tịch thiên dạ Chầm mặc hồi lâu mới lên tiếng nói Ngươi đổi một điều kiện khác đi Được rồi cho ngươi luôn đi Dù sao ngươi cũng không có thứ gì có thể khiến ta cảm thấy hứng thú Tịch Thiền Dạ lắc đầu, trực tiếp ném một khối ngọc cho Lam Mị. Tế khí chi pháp phổ thông hiển nhiên không thể thuần phục được đại thánh khí, vũ khí cấp độ càng cao thì càng có khống chế. Đương nhiên, khí chi pháp mà Tịch Thiền Dạ đưa cho hắn rất bất phàm, chỉ là một cái đại thánh khí thì căn bản không đáng kể. Lam nghe thấy vậy trong người dâng lên một tít khó chịu, cái gì mà không có gì của người làm ta hứng thú, nàng lại không hề có giá trị với hắn như vậy ư? Làm mị hung hăng lườm tịch thiền dạ Xúc động đến nỗi muốn đánh tịch thiền dạ một trận Nhưng cuối cùng cũng nhịn được Tu vi của tịch thiền dạ không kém nàng bao nhiêu Giao thủ lần nữa thì nàng không nhất định có thể đánh được hắn Coi như người, coi như là ta thiếu người một nhân tình Làm mị lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó quay người rời đi Ba ngày sau làm mị đã tu thành tế khí chi pháp Cùng ngày đó cũng đã xông vào chỗ sâu trong binh Hồn Sơn, tìm lại thanh đại thánh khí đã đánh cho nàng bị thương kia. Rất nhanh, thanh đại thánh khí đó đã bị nàng thu phục. Có Tế Khí Chi Pháp cộng thêm với Tu Vi Thiên Tôn thì tất cả đại thánh khí trong binh Hồn Sơn căn bản đã không phải là đối thủ của nàng. Chỉ là Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị cũng chỉ thu phục một kiện đại thánh khí thôi, bởi vì trận pháp trong binh Hồn Sơn chỉ cho nàng mang đi một kiện. Đại thánh khí mà Lam Mị thu phục được là một thanh đồng cổ kính. Thanh đồng của kính kia trong lớp đại thánh khí tương đối đặc thù Mặc dù không cách nào so được với cực quang hàn phách cháo Nhưng cũng là đại thánh khí tương đối bất phàm Ngày thứ tư tịch thiên dạ cùng làm Mị cùng đạp lên cửu thiền Từng bước một bước lên không chung Kháo hạch trong binh hồn không gian không chỉ là thu phục một thành thánh khí là được Mà đấy chỉ là một bộ phận Phần còn lại cần tự mình xông qua Trên không chung của binh hồn Sơn có một cái lỗ đen u ám Phản phất như mặt trời màu đen lơ lửng trên bầu trời, người tham gia khảo hạch nhất định phải đạp vào cửu thiên, bước qua cái hắc động kia mới có thể chân chính hoàn thành tất cả khảo hạch. Đương nhiên, trên đường đến cái hắc động đó cũng không đơn giản, bởi vì càng lên cao, thánh khí trên bầu trời càng nhiều, bọn chúng sẽ công kích tất cả những sinh vật nào bước lên bầu trời. Mà càng lên cao, cấp bậc thánh khí càng cao, đến khi tiếp cận với hắc động không gian kia, thậm chí còn có thánh khí đại viên mãn cùng đại thánh khí thủ hộ. Tịch thiền dạ đoán sở lược Trên thiền lộ này chưa làm 9 tầng Chỉ có người đi ra khỏi tầng thứ 9 Mới được công nhận là thiên tài cấp 9 Kỳ thật đối với tịch thiền dạ Cùng làm mị thì cửa ái thu phục thánh khí Chính là cửa ái khó khăn nhất Bởi vì khi đó những đại thánh khí Sẽ công kích bọn chúng Về phần cửa sông quan thiền lộ Đạp đến cửu thiền Thì hai người đều có thể trực tiếp đạp đến không gian tầng thứ 9 Đừng thấy thánh khí trên bầu trời nhiều như vậy Vô cùng vô tận như thế Nhưng chờ chắc tất cả chúng đã công kích bọn hắn. Cái khảo hạch đạp thiên lộ này không phải khảo hạch lực lượng của tụ sĩ, mà là khảo hạch năng lực phản ứng Cũng độ nhanh nhẹn, chỉ cần có thể tránh thoát đường truy sát của đông đảo thánh khí là có thể đi ra khỏi lỗ đen không gian. Tịch thiên Dạ căn bản không cần né tránh bất cứ thánh khí nào, chỉ cần hắn phóng xuất khí tức xích kìm linh thể ra thì những thánh khí phổ thông căn bản không dám tới. Tất cả thánh khí trên đường đi đều thi nhau tránh né, chủ động nhường đường cho hai người cửa ải khảo hạch đệ tử nội môn này lại là cửa ải nhẹ nhõm nhất. Rất nhanh, hai người cùng đi đến không gian tầng thứ 9, đi ra khỏi lỗ đen không gian. Một thanh âm to lớn vang lên, tuyên bố bọn hắn đã song qua cửa ải đệ tử nội môn, đạt thành thành tích cấp 9. Cùng lúc đó hai đại nguyệt quang trắng loãng giáng từ trên trời, chiếu thẳng vào hai người. Đấy không phải cái gì khác mà chính là thần tàng khí. Song qua khảo hạch được bình phán là cấp 9, quả nhiên có thần tàng chi khí dáng lâm. Mà số lượng cũng rất nhiều Oanh một tiếng Hai người được thần tàng khí quán thể Chỉ thấy thân thể của làm mị bỗng nhiên phát sinh biến đổi rất lớn Tựa hồ gặp phải bình cảnh gì đó Một cỗ khí tức đặc thù cực hạn không ngừng bộc phát ra từ trên người nàng Trong nháy mắt đó người nàng sáng chói Nhật nguyệt cũng không thể so sánh được Cả thiên địa đều phải ảm đạm phai mờ Pháp tác của thế giới cũng hiện hiện ra trong hư không sôi trào lên như trong chảo dầu Chí tôn cảnh Đây là khí tức của trí tôn cảnh Chỉ có chí tôn khí xuất hiện mới có thể giam cầm thiên địa phát tắc Làm bầu trời nóng lên như trào dầu Lúc trước làm mị chỉ còn kém một bước nữa là đến trí tôn cảnh Bây giờ lại được đại lượng thần tàng khí quán thâu đã trực tiếp đột phá Trí tôn cảnh ở trong thái hoàng thế giới này Là một loại tồn tại vô cùng chói mắt Cho dù ở bên phía nhân tộc của thiền vật cũng là thiên tài đỉnh phong Năm đó thần nữ của Ngọc Thần Sơn cũng chỉ vẹn vẹn tu đến đỉnh phong của thiên tôn cảnh mà thôi vẫn có một chút khoảng cách với trí tồn cảnh trong truyền thuyết. Trong trí nhớ của Tịch Thiên Dạ, từ sau thời thượng cổ thì trí tồn ở thiên vực cũng rất hiếm thấy, có đôi khi cả một thời đại không xuất hiện một trí tồn nào, cho nên thành tựu của Lam Mị hiện tại, đừng có nói ở đại lục Nam Man này mà ở vực cũng vô cùng chói mắt. Đương nhiên thời điểm khác biệt sẽ có rất nhiều thứ cũng khác biệt. Bên trong thời đại bình thường, trí tồn cảnh có lẽ rất hiếm thấy, nhưng thỉnh thoảng nhân tộc sẽ xuất hiện một thời kỳ vàng son. Một khi đến thời đại vàng son thì thiên tài của nhân tộc xuất hiện lớp lớp Người thiên phú yêu nghiệt chỗ nào cũng có Tỉ như thời đại sinh sống của thiên dạ thánh tổ kia là một thời đại vô cùng rực rỡ Tại thời đại đó, thiên kiêu nhiều như mưa, cường giả nhiều như mây Tù sĩ trí tôn cảnh cũng thường xuyên xuất hiện Thậm chí còn có một vị thiên tài tuyệt diễm, đạt đến cấp độ trí thánh Năm đó thiên dạ thánh tổ vẫn còn ở trí tôn cảnh Giao thủ với vị kia chỉ một chiều đã bại trận Cả một thời đại phong vân cơ hồ bị người kia chiếm cứ hết Người đang suy nghĩ cái gì vậy Một thanh âm bằng lãnh vàng lên bên tai tịch thiên dạ Lam mị đã đột phá xong Một cỗ khí tức mênh mông mờ ảo Như ẩn như hiện xuất thế trên người nàng Tạo cho người ta cảm giác tôn quý từ trong đáy lòng Khí tức kia còn mạnh hơn Tôn quý hơn thánh nhân trăm ngàn lần Với thiền phú của người Tương lai cũng có khả năng đột phán trí tổ cũng không khó Tịch thiên dạ cười nhạt nói Theo hắn biết ở thiên vực của nhân tộc mạnh nhất cũng chỉ là một vị thiên tổ mà thôi Người đó chính là vị trí thánh năm xưa Chỉ là không biết trôi qua ngàn năm rồi nàng đã đột phá đến trí tổ hay chưa Trong thời đại đó người có hy vọng đột phá lên thần nhất chính là nàng Trí tổ Ánh mắt Lam Mị lé lên sự cười nhạo Không nói gì thêm nhưng hiển nhiên không quá coi trọng Tịch thiền dạ thấy thế cũng khẽ cười cười Lam Mị đã muốn tái thế trùng tu Hiển nhiên có dã tầm không nhỏ Rất nhanh một cỗ lực lượng không gian phủ xuống hai người đưa hai người truyền tống ra ngoài Chỉ thấy từng vòng từng vòng gợn sóng không gian nổi lên Khi tất cả gợn sóng không gian đều biến mất thì tịch Tiên dạ cùng làm mị cũng đã xuất hiện trên quảng trường khổng lồ Quảng trường rất là rộng lớn nhưng lại không có bất kỳ một ai Chỉ có chín tòa thạch tháp lẻ loi mà chơi chọi đứng đó tỏa ra từng đợt khí tức băng lãnh Hai người tịch thiên dạ cùng làm mị chính là hai sinh linh duy nhất trên quảng trường này quảng trường khảo hạch chân truyền đệ tử. Hiển nhiên đây là chỗ khảo hạch để trở thành đệ tử chân truyền. Sở dĩ trên quảng trường không có một bóng người là bởi vì trong Ma, -ma đại lục, thiên có thể đến được đây vô cùng thưa thớt. Mỗi một đợt nhiều nhất cũng không quá 20 người, lại thêm mọi người được nhận xét, cấp bậc khảo cùng nội dung cũng khác biệt, nên tiêu tốn thời gian khác nhau, nên cũng khó gặp mặt nhau. Tiếp tục khảo hạch đi, thử xem có trở thành đệ tử truyền được hay không. Lục Thiển Dạ thản nhiên nói, đi ra phía sau, đạt được càng nhiều thần tàng chi khí, xác suất hắn đột phá lên chí tồn cảnh càng lớn hơn. Trong cửa ải của đệ tử nội môn, mặc dù hắn cũng nhận được rất nhiều thần tàng khí, nhưng từng đó căn bản không đủ giúp hắn đột phá lên chí tồn cảnh. Bởi vì thứ hắn tu luyện chính là Thái thượng trường sinh quyết, dưới cấp bậc bằng nhau, số thần tàng khí hắn tiêu tốn để đột phá còn nhiều hơn Lam gấp mấy lần. Bây giờ khoảng cách của hắn đến chí tồn cảnh còn một đoạn đường rất dài. Có lẽ chỉ khi vượt qua được khảo hoạch đệ tử chân truyền thậm chí là thần truyền hắn mới đột phá được tịch Thiiền Dạ dậm chân đi hắn vẫn là người khảo hoạch đầu tiên đi đến chỗ thạch tháp cấp 9 Quang mang trên đóló lên hắn biến mất không thấy gì nữa rất nhanh những thạch tháp liền xuất hiện một đạo hào quàng sáng chói biểu thị cho việc tịch Thiiền Dạ đã xông qua khảo hoạch trở thành đệ tử chân truyền được nhận xét cấp 9 cho dù trong thời đại thượng cổ Người có thiên phú như vậy trong thần tông cũng hiếm có vô cùng Chỉ thấy lực lượng không gian ráng lâm Tịch thiên dạ bị một cỗ lực lượng không gian bao phủ Sau một khắc đã biến mất ngay tại chỗ Tiến vào cho khảo hạch đệ tử trần truyền trong truyền thuyết kia Tại thiên lan thần tông chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành đệ tử đẳng cấp tương ứng Mới có thể tiến vào cửa ái dành cho đệ tử Bởi vì trong cửa ái đó tất cả đều là phúc lợi mà thần tông dành cho đệ tử Không đạt được tiêu chuẩn đã để ra trước đó thì không có tử cách tiến vào Thật nhanh Lam mị nhìn tịch thiền dạ vừa biến mất trong tháp đá mà âm thầm kinh hãi Hắn làm thế nào mà mỗi lần khảo hạch đều nhanh như vậy Còn nhanh hơn nàng rất nhiều Nàng tự nhận rằng thiên phú nội tình cùng thành tựu của nàng đều không chênh lệch với tịch thiền dạ Vì sao khi khảo hạch hắn lại thong thả như vậy Không nghi ngờ là khảo hạch của thần Tông càng về sau sẽ càng khó hơn Nhưng tịch thiền dạ như từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa gặp bất cứ một thách thức gì cả. Khảo hạch đệ tử chân truyền. Làm mị phải bị vây khốn trong thạch tháp trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mới có thể thông qua. Khi đó tịch thiền dạ đã triệt để vượt qua nàng. Lúc nàng tiến vào cửa ái cho đệ tử chân truyền thì hắn cũng không có ở đó mà đã vượt qua quan lần nữa. Trên một quảng trường cổ xưa rộng lớn, từng đợt sáu không gian hiện lên, thân ảnh tịch thiền dạ xuất hiện trên trung tâm gợn sóng. Thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng Hắn mới vừa qua cửa ái đệ tử chân truyền đi đến quảng trường khảo hoạch của đệ tử thần truyền Quả nhiên, ban thưởng của đệ tử trần truyền vẫn không đủ để giúp ta đột phá lên trí tôn Tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng Ban thưởng của cửa ái đệ tử trần truyền không có sự khác biệt mà vẫn là thần tàng khí Chỉ là càng về sau thì số thần tàng ti khí nhận được càng phong phú Trong cửa ái đệ tử chân truyền này, số thần tàng chi khí mà hắn nhận được còn nhiều hơn hai cửa ái trước đó cộng lại Nhưng cũng không giúp cho tịch thiền dạ bước vào trí tôn cảnh. Chỉ còn cách một bước cuối cùng, Có lẽ sau khi ta vượt qua ái đệ tử thần truyền này, Mới triệt để đột phá được. Ánh mắt tịch thiền dạ nhìn về tòa thạch tháp trên quảng trường, Dùng để khảo hạch đệ tử thần truyền. Nơi này khác biệt khá lớn với hai tòa quảng trường trước kia. Ở đây chỉ có một tòa thạch tháp cao lớn nguy nga, Tản ra một cỗ khí tức hoàng cổ. hiển nhiên, ở cửa khảo hạch đệ tử thần truyền này, Căn bản không có cái gọi là đánh giá cấp 9 Bởi vì cùng một thời đại Thiên Lan Thần Tông nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 đến vị Thậm chí có khi còn chỉ có một vị đệ tử thần truyền Bởi vì tiêu chuẩn dành cho đệ tử thần truyền Chính là tiêu chí cao nhất của Thần Tông Không có một cấp bậc nào cao hơn được nữa Khi Thiên Lan Thần Tông cường thịnh nhất Cũng không quá 10 vị đạt được danh hiệu đệ tử thần truyền Tịch thiên dạ từng bước đi đến Trực tiếp đi vào trong Nhưng khi hắn tiến vào thạch tháp Thì lại ngẩn cả người Bởi vì khảo hạch thần truyền đệ tử của Thiên Lan Thần Tông này Hắn không cách nào thực hiện Hoặc là nói hắn không có tư cách để khảo hạch Tịch thiên dạ khoanh chân ngồi trong tháp Hắn không ngờ được rằng nội dung khảo hạch dành cho đệ tử thần truyền Lại là chương thứ 2 của Thiên Lan Tâm Kinh Thiên Lan Tâm Kinh tầng thứ hai đệ tử trần truyền bình thường Căn bản không thể thu hoạch được Dù cho xông qua tất cả khảo hạch Tất cả đều được đánh giá cấp 9 Cũng chỉ có thể thu được hoàn chỉnh trường đầu tiên mà thôi Tầng thứ hai hẳn là Chỉ có thể học được từ trưởng lão truyền công của thiên lan thần tông hoặc là sư trưởng. Chỉ bằng vào việc khảo hạch, căn bản không có cách nào nhận được thiên lan tâm kinh tầng thứ hai Ở thời thượng cổ, đệ tử thần truyền của thiên lan thần tông hẳn là bằng một biện pháp đặc thù nào đấy để được khảo hạch lên tự tử thần truyền. Chắc là phải được thiên lan thần tông tán thành hoặc có người cho phép mới có thể đến đầy khảo hạch. Đuôi lông mạch của tịch thiên dạ cao lại, ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào? Khảo hạch làm người thừa kế tối cao của thần tông, liền lụy đến rất nhiều bí mật cùng thần thông tuyệt thế, mà trong đó còn có những thứ thần thông không được chuyển ra ngoài. Nên nếu thân phận đệ tử thần truyền không có cách nào đạt được bằng cách thông ca khảo hạch cũng là bình thường. Dù sao đệ tử thần truyền của một thần tông vô cùng quan trọng không được phép lơ là. Tịch thiền dạ trầm ngâm một lát đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ là như vậy có thể làm khó được hắn sao, căn bản không thể nào. Hắn không có thiền lan tâm kinh Nhưng tầng thứ hai Nhưng lại có thiền lan tâm kinh Tầng thứ nhất hoàn chỉnh Hắn hoàn toàn có thể dùng thuật toán để thôi diễn ra tầng thứ hai Có lẽ đối với những người khác thì thần thông như thế có chút khó tin Nhưng sở học cả đời của tịch thiền dạ Có thể sánh cùng cả một vũ trụ Việc thôi diễn ra một bộ công pháp ở Hạ Vi Quả thực là dễ như chở bàn tay Tịch thiền dạ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn Ánh kim quang trong áng mắt hắn lập lòe Từng đạo quý tích thiên đạo cùng đường vân thiền địa không ngừng lấp lánh, xen lẫn nhau. Một lượng tin tức khổng lồ không ngừng giao thoa trong hai mắt của hắn. Khi thì tách ra, khi thì tổ hợp lại, cuối cùng triệt để hiền hóa thành một trình thể thống nhất. Kim quang trong mắt hắn thủ liễm, một tầng công pháp vô cùng ảo diệu thỉnh Linh xuất hiện trong mắt hắn. Khóe môi hắn khẽ cong lên, hiện lên ý cười. Tầng thứ hai của thiên Lan tâm kinh vẫn có sự liên kết với tầng thứ nhất. Muốn dùng tầng thứ nhất để thôi diễn ra tầng thứ hai cũng không cần tốn công phu quá lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có nội dung của tầng đầu tiên. Nếu ngay cả tầng đầu tiên mà hắn cũng không biết, hoàn toàn không thể dựa vào cái gì. Không có bất kỳ liên kết nào để hỗ trợ mà muốn thôi diễn ra thì độ khó khăn còn lớn hơn ức vạn lần. Chỉ sợ chỉ sợ phải dùng bí thuật nghịch thiên hoặc thần thông đảo ngược thời gian để tìm ra từ dòng lịch sử. Rất nhanh tịch thiên dạ liền nhắm mắt tu luyện. Thiền làn tâm kinh tầng thứ 2 Đến khi tu luyện hoàn thành được tầng thứ 2 Là sẽ có tư cách Được nhận làm khảo hạch đệ tử thần truyền Đệ tử thần truyền khác biệt Với những lần khảo hạch khác Ở trong thạch tháp chỉ thu được tư cách Để khảo hạch đệ tử thần truyền mà thôi Còn việc có thể trở thành đệ tử thần truyền hay không Thì phải xem khảo hạch trong cửa ái tiếp theo Lần tu luyện này Tịch thiền dạ tốn mất nửa ngày Thời gian mới luyện xong Thiền làn tâm kinh tầng thứ 2 Trong tháp đá có quy tắc cảm ứng đặc thù để cảm nhận khí tức biến hóa trên cơ thể hắn. Nếu đạt được yêu cầu sẽ kích hoạt cơ chế khảo hạch đệ tử thần truyền. Có một cỗ lực lượng không gian giáng xuống trên người Tịch Thiên Dạ, kéo hắn vào sâu trong hư không, đi đến một vùng không gian không biết tên. Sau năm ngày, thân ảnh xinh đẹp của Lam Mị mới xuất hiện trên quảng trường khảo hạch đệ tử thần truyền. Mất đến vài ngày nàng mới xong qua cửa ải đệ tử thần, chân truyền. Một cỗ khí tức chí cường chí thượng tản ra từ trên người nàng. So với trước kia thì cường thịnh hơn một chút Làm mị nhìn lướt qua trên quảng trường Không có phát hiện ra thân ảnh của tịch thiên Dạ Nàng khẽ nhíu mày Năng lực khảo thí của tịch thiên giả Sao lại mạnh hơn nàng nhiều như vậy Chẳng lẽ hắn đã thông qua khảo hạch của đệ tử thần truyền Làm mị mang tâm tình nghi ngờ Bước vào trong thạch tháp Rất nhanh Nàng đã phát hiện mình căn bản không có cách nào để tham gia khảo hạch Hiển nhiên vấn đề nàng gặp phải Cũng không khác tịch thiên dạ lúc trước tí nào Không có thiền lan tâm kinh tầng thứ hai, nàng căn bản không có tư cách để khảo hạch. Đến cơ hội khảo hạch còn không có, tự nhiên không có tư cách trở thành đệ tử thần truyền. Nàng khẽ cao mày tĩnh tọa một ngày trong thạch tháp, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn rời khỏi. Không có công pháp, không có cách nào khảo hạch, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thượng cổ thần tổng đã thiết lập quỳ củ, với tu vi hiện tại của nàng còn chưa có tư cách để đánh ta nó sợ rằng tịch thiên dạ cũng đã rời đi, Lam Mị tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, nghĩ đến thiếu niên kia trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp rất khó hiểu. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt của nàng đã bị một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ. Ý chí của vô thượng cường giả sao lại có thể để cho ngại nhân mê hoặc. Ánh mắt lạnh lùng, nàng từng bước một bước ra ngoài, con đường nàng đi đã chú là huyết tình cùng tàn khốc, bất kỳ cảm xúc nào cũng không nên xuất hiện. Nếu xuất hiện sẽ bị bóp nát ngay lập tức Thời không biến đổi Gợn sáu không gian cuốn quanh tịch thiên dạ Không ngừng kéo hắn đến thằng công gan phía sâu bên trong Lần truyền tống này đặc biệt rất lâu Cơ hội liên tục một khắc đồng hồ mới kết thúc Gợn sáu không gian tiêu tán Trước mắt rốt cuộc cũng xuất hiện tầng ánh sáng Tịch thiên dạ phát hiện mình đang đứng ở một thế giới Như thế ngoại đào nguyên Phong cảnh nơi đầy tú lệ Chìm hót hoa nở Núi non tầng tầng lớp lớp Phía dưới có một tòa thôn trang nhỏ, trong thôn có khói bếp lượn lờ bay lên, lộ ra vẻ yên tĩnh nhàn nhã tự nhiên. Thiên địa linh khí nơi đây thật nồng nặc, ánh mắt tịch Thiền Dạ lên một vẻ kinh ngạc. Chỗ sâu trong không gian này hắn phát hiện ra linh khí trong thiên địa nồng đậm dị thường, quả thực có thể so với một số thánh địa của tông môn ở tu tiên giới. Điều làm hắn ngoài ý muốn chính là địa ở đây chứa năng lượng nguyên thủy nhất, rất khó gặp được ở thái hoàng thế giới. Bởi vì thiên địa linh khí đã sớm bị từng đời từng đời tu sĩ ở đây chuyển hóa thành hoang khí, cho dù bên trong thần tông cũng tù luyện hoang khí. Không gian tự nhiên nguyên thủy như thế sợ rằng rất hiếm thấy trong thái hoàng thế giới. Tịch thiên dạ từng bước di chuyển trong thiên địa, thần niệm khoán trải dài ra khắp thiên địa để kiểm tra. Trong không gian này ngoại trừ linh khí nồng đậm, cùng hoàn cảnh ưu mỹ ra cũng không phát hiện bất kỳ mục tiêu gì để khảo hạch. Hắn bay một vòng trên bầu trời cũng không có phát hiện ra điều gì. Tòa thôn trang kia rất bất phàm. Ánh mắt tịch tiền dạ chuyển sang tòa thôn trang duy nhất trong không gian. con người trong mắt khẽ đảo nhiều lại. Tòa thôn trang kia tọa lạc dưới chân một ngọn núi sừng sững có nước xanh biếc bao quanh. Thôn trang không lớn, chỉ có khoảng mấy trăm nhân khẩu. Nhưng bên trong đó lại tản ra ý cảnh không nói thành lời. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được sinh linh thổ dân trong khảo hạch của thần Tông. Mấy chàm thôn dân kia hiển nhiên không phải người tham gia khảo hạch, mà chính là người đã cư ngụ ở nơi này. Tịch Thiên Dạ dáng từ trên trời xuống không có bay thẳng vào trong, mà đi từng bước vào, bởi vì bên trong thôn trang, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức bất phàm. Tình huống trước mắt thế nào còn không biết, nên hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ đã đi đến đầu thôn trang, chỉ thấy đầu thôn có mấy đứa nhỏ đang đùa bỡn, đám nhóc này tuổi cũng không lớn, khoảng chừng chỉ có 5 tuổi. Nhưng mà thứ bọn chúng đang đùa bỡn lại làm cho người nhìn cảm thấy một trận khiếp vía Một đứa bé gái ra thịt trắng nõn trần chuồng Bàn tay nhỏ bé nâng một cái đỉnh đồng cao ba trượng Chân vạc đỉnh cao đến mấy mét So với thân thể nhỏ bé của đứa bé gái còn cao hơn gấp mấy lần Nhìn ra ít nhất nặng mấy vạn cân Nhưng mà một cái đỉnh khổng lồ như vậy ở trong tay đứa bé gái kia lại giống như cái túi rách Bị nàng dùng một tay cầm lắc tới lắc lui Hoàn toàn xem nó như là một món đồ chơi Một bên khác có một đứa bé trai cưới một con bích lục mãng xà khổng lồ Dài hơn 20 trượng Đầu rắn còn to hơn lầu cát Trên người nó tàn mát ra khí tức rất cường hãn Không ngờ lại là thánh thú hiếm thấy Thế nhưng đầu mãng xà thánh thú kia lại bị một thằng nhóc ăn mặc rách rưới Cưỡi trên lưng Cả người run lầy bẫy không dám phản kháng chút nào Hai đứa nhỏ từ trong thôn tràng Một đuổi một chạy mà ra Rất nhanh đã đi tới trước mặt tịch thiền dạ Ồ đại ca ngươi là ai Tại sao muội muội chưa từng thấy ca? Đứa bé gái nghiêng đầu nhỏ nhìn tịch thiên dạ Trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ cũng kinh ngạc Một bàn tay trắng nõn cầm lấy cái đinh nặng mấy vạn cần Một bàn tay khác lại đặt ở miệng Một vẻ mặt nàng như vừa mới phát hiện ra một vùng đất mới vậy Tiểu muội muội ca ca là khách nhân từ xa đến Tịch thiên dạ cười nhạt nói Nhìn hai đứa nhỏ trước mắt trong mắt tràn đầy ý cười Tiểu hổ khách nhân từ xa đến là ý gì? Nàng vừa nguy hạc lại vừa hiếu kỳ hỏi đứa bé trai đứng cưỡi đại mãng. Hiện nhiên ở trong thôn trang không có khái niệm khách nhân. Tiểu hổ cũng lắc đầu một cái khuôn mặt khỏe mạnh khó khỉ nhìn tịch thiên giả. Một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong thôn trang. Hiện nhiên là hai đứa nhỏ cũng chưa từng bao giờ gặp qua. Gào, bích lục đại mãng gầm lên một tiếng thật dài đột nhiên đứng thẳng. Mắt hiện hung quàng nhìn chầm chầm vào tịch thiên giả. Hiện nhiên đại mãng xà không có ngây thơ như hai đứa nhỏ Ánh mắt ẩn chứa định ý nhìn thẳng vào tịch thiền dạ Nhưng mà nó vừa mới tỏ vẻ tức giận Đứa bé trai liền gõ liền gáy nó một cái Đại máng xà nghẹn ngào kề một tiếng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất không dám lộn xộn Một đứa nhóc lại áp chế một con yêu thú máng xà có tu vi thánh cảnh đến mức này Tịch thiền dạ đã sớm nhìn ra Hai đứa nhỏ này không phải nhân loại Trong cơ thể chúng ẩn chứa đặc thú huyết mạch Hơn nữa còn rất không tầm thường Từ bề ngoài thì bé gái không khác nhân loại là mấy, điểm duy nhất không giống, chính là trên đầu có hai cái sừng ngọc. Tinh tiên dạ cảm nhận được trên người nàng có hơi thở của long tộc. Còn đứa bé trai kia chỉ có 5 phần tương tự nhân loại. Bé trai thân thể không lớn nhưng sau lưng mọc ra bốn cánh thịt khổng lồ. Mặt trên cánh thịt chè kín lớp váy rất uy nghiệm trói mắt. Người bình thường liếc nhìn một chút cũng sẽ bị choáng đầu hoa mắt. Trên đầu bé trai còn có một sừng nhỏ, mũi nhọn sáng lấp lánh dường như muốn đâm thùng cả hư không. Hơn nữa bé trai có bốn cánh tay, trái phải phân biệt hai cánh tay. Mỗi một cánh tay đều có hòa vàn quỷ dị. Tình thiên dạ lục lọi trí nhớ của thiên dạ Thánh tổ. Rất nhanh đã tìm được tin tức liên quan đến hai đứa nhỏ này. Bé gái kia chính là lòng nhân tộc vô cùng hiếm thấy ở thế giới Thái Hoàng. Ở thời kỳ thượng cổ, lòng nhân tộc đã từng rất huy hoàng. Đáng tiếc đến đời sau, lòng nhân tộc mai danh ẩn tích Ở trên đại lục hầu như rất khó bắt gặp bọn họ Thiên giả thánh tổ cũng nhìn thấy lòng tộc ở trong điển tịch Còn ở ngoài đời lại chưa từng gặp qua Ở thời kỳ thượng cổ, Long nhân tộc còn được gọi là bộ tộc chiến thần Bởi vì bọn họ có sức chiến đấu rất đáng sợ Lo về sức chiến đấu cá nhân, long nhân tộc có thể xếp vào 3 vị trí đầu Tuy nhiên bởi vì long nhân tộc sinh sản quá khó khăn Không cách nào so với những đại tộc khác Nếu không bọn họ cũng sẽ có được một mảnh trời do riêng mình Tịch thiên dạ không ngờ Kiếp trước thiên dạ thánh tổ sinh hoạt Ở thế giới Thái Hoàng lâu như vậy Cũng chưa từng nhìn thấy lòng nhân tộc Thế mà bây giờ lại bị hắn gặp phải Còn bé trai kia cũng có lành lịch không tầm thường Chính là tộc nhân của Man Ma Thản Tộc Có tiếng tăm lừng lẫy thời kỳ thượng cổ Man Ma Thản Tộc trời sinh sở sức mạnh Cùng phòng ngự có 102 Cũng là chủng tộc đứng ở ba vị trí đầu Trên chiến trường Man Ma Thản Tộc chính là những chiến sĩ tiền phòng ưu tú càng mạnh mẽ nhất. Chỉ là Man Ma Thản Tộc cũng giống như lòng nhân tộc rất khó sinh sản, không cách nào so với những đại tộc có nhân khẩu hàng vạn hàng tỷ. Vì thế bọn họ chỉ có thể lựa chọn nương nhờ vào một phương tuyệt thế đại tộc mới có thể đảm bảo địa vị cùng không gian sinh tồn cho riêng mình. Trong điển tịch cổ lão của Ghi Chép, Thượng Cổ Nhân Tộc từng mời chào một nhánh quân đội do Man Ma Thản Tộc tạo thành ở trên chiến trường. Có thể nói là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Lòng nhân tộc cùng man ma thản tộc vừa sinh ra đã vô cùng cường đại. Có người vừa sinh đã có tu vị thánh cảnh, thậm chí có chút huyết thống đặc thù càng mạnh hơn. Tỉ như lòng nhân tộc có huyết thống hoàng tộc, mỗi khi sinh ra sẽ có tu vị đế cảnh. Nhưng mà đại vũ trụ quy tắc vận chuyển luôn chú ý cân bằng. Huyết thống càng cường đại, càng thần kỳ bất phàm, sẽ càng khó sinh ra đời sau. Vĩnh viễn không có ưu thế về mặt nhân khẩu. Vấn đề này tịch thiên dạ càng có thể sâu sắc, lĩnh ngộ. Trong đại vũ trụ nhân tộc được xưng là đệ nhốc, đệ nhất tộc trong vạn tộc. Tuy không có những ưu thế khác, ưu thế duy nhất chính là năng lực sinh sôi cùng thiên tính. Tuy rằng vừa sinh ra rất nhỏ yếu nhưng bù lại có nhân khẩu đông đảo, có thể nói là vô cùng vô tận, nhiều vô số kể Mà nhân tộc có được thiên tính cũng đồng nghĩa, rất có thiên phú về mặt tù luyện cùng học hỏi sáng tạo. Tiềm lực còn cao hơn những tủ tộc huyết thống mạnh mẽ. Đại ca ca, khách nhân là có ý gì?" Bé gái không có được đáp án từ bé trai, đành quay sang hỏi Tịch Thiên Dạ, đôi mắt to ẩn chứa trị tình khiết cùng ngây thơ. Người lớn trong nhà hai người đầu, bọn họ khẳng định sẽ biết. Dạ sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng mỉm cười nói, ánh mắt hắn nhìn vào trong thôn trang, chỉ thấy bên trong có bóng người lắc lư, rất nhiều người từ trong phòng đi ra, mỗi một ánh mắt đều tỏ vẻ chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ, phảng phất như nhìn thấy một chuyện gì rất khó tin. Tịch thiền dạ dơ tay lên trào, hắn phát hiện trong thôn tràng không có nhân loại, toàn bộ là những sinh linh thuộc các chủng tộc khác nhau. Không chỉ có lòng nhân tộc cùng man ma thàn tộc, hắn còn nhìn thấy hai loại chủng tộc vô cùng cổ lão, đã từ một thời uy danh hiển hách. Bé gái lần đầu gặp người lạ hơn nữ đại ca ca trước mắt nàng không giống các thúc thúc A-di trong thôn. Tâm linh nhỏ bé của nàng luôn cảm thấy hiếu kỳ của nghi hoặc đối với những sự vật không biết. Nhưng mà người lớn trong thôn ngây thơ cái gì cũng không biết như mấy đứa nhỏ. Khi bọn họ nhìn thấy tịch thiền dạ một khắc đó tất cả mọi người đều xứng sở tại chỗ. Ánh mắt khiếp sợ cũng không thể tin. Thậm chí có mấy người cho rằng mình bị ảo giác, không ngừng vút vút mắt. Một lần lại một lần nhìn tịch thiền dạ. Nhưng mà người kia vẫn đứng ở cửa thôn. Chân thật đáng tin vô cùng. Người ngoài hắn thật sự là đến từ thế giới bên ngoài. Mỗi một người trong thôn nhìn tịch thiền dạ đều vô cùng kích động. Có vài lão nhân thân thể run rảy không ngừng, cố gắng bước nhanh ra khỏi, đi đến cửa thôn. Dường như sợ hãi, chiếc mắt chỉ là ảo giác. Một lão nhân tuổi già sức yếu từ trong đám thôn dân một đường vó tới cửa thôn, bước đi như bay. Động tác của hoàn toàn không hợp với thân hình già nua của mình. Những người khác cũng nhao nhao về lấy lão nhân kia cùng đi tới cửa thôn. Ba bốn người chắn cửa lớn, đến nước chảy không lọt. Trưởng thôn già già, bé gái nhìn thấy lão nhân kia liền ném đại đỉnh vạn cân trong tay nhỏ xuống, gây chấn động ầm ầm, chạy tới ôm chầm lấy một chân. Của Trưởng thôn Gian Gia khuôn mặt nhỏ tò mò mà hỏi. Trưởng thôn Gian Gia, Đại ca, ca nói hắn là khách nhân, khách nhân là gì vậy? Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp qua hắn? Bộ dáng quán thật là kỳ quái. Còn bé trai khỏe mạnh kháo khỉnh kia cũng vội vàng từ trên lưng đại mãng xà nhảy xuống, đứng đàng hoàng một bên tỏ vẻ vô hại, không dám nghịch ngợm chút nào. Trưởng thôn lại không có thời gian để ý tới cháu gái ngày thường hắn luôn cưng chiều, cả người run run rẩy rẩy đi lên phía trước. Còn mắt chăm chú nhìn thấy thiên dạ Cẩn thận quan sát giáng dấp của hắn Thấy hắn có vẻ ngoài thật sự của nhân loại giống nhau như đúc Nhất thời kích động nói không ra lời Nhân loại Hắn thật sự Hắn đúng là nhân loại Có người đột nhiên lên tiếng lắp bà lắp bắp nói Người thanh niên trước mắt bọn họ Cùng với những ghi chép trong sách cổ trong thôn Hoàn toàn là trùng khớp Nhân tộc Là thái hoàng đệ nhất tộc nhân tộc Người trong thôn không ngờ Thật sự có một ngày nhân loại sẽ ráng lầm Đến thôn xóm của bọn họ Người, người trẻ tuổi Người, người có phải là sứ giả thần tông Vị trưởng thôn tóc bà Cái sự nâng đỡ của thần dân Rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh mở miệng hỏi Lúc này hắn vẫn còn có chút kích động cùng hưng phấn Tổ tiên từng nhắc tới sứ giả thần tông Hôm nay thực sự đã xuất hiện Sứ giả thần tông ngư Tình thiên Dạ nghe vậy cũng hời sững sờ Hắn tới đây để tham gia sát hạch Không nghĩ tới Sát Hạch thì chưa thấy, lại không hiểu sao gặp được một thôn xóm. Thấy vẻ mặt trầm trĩ của Tịch Thiên Dạ, người trong thôn liền sững sốt, hẳn lên. Từng ánh mắt nhìn chằm chút vào Tịch Thiên Dạ, quan sát mỗi một chi tiết trên khuôn mặt của hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ cùng với tổ tiên của mình đã đây chờ đợi mấy trăm ngàn năm, chỉ mong gặp được giả thần tông trong truyền thuyết. Bây giờ một vị thần bí khách nhân đến từ bên ngoài, nếu không phải là thần tông sứ giả, Tất cả mọi người không dám suy nghĩ tiếp, chỉ hy vọng hóa thành tuyệt vọng. Bọn họ sẽ phải tiếp tục chờ đợi, tối tăm không thấy mặt trời, vĩnh viễn không thấy hy vọng. Các ngươi nói có phải là Thiền Lan Thần Tông, Tịch Thiên Giả thản nhiên đáp. Trong quá trình săn hành đệ tử thần truyền lại gặp phải bọn họ, nếu nói bọn họ không có liên quan với Thiền Lan Thần Tông là chuyện hoàn toàn vô lý. Đúng đúng, Thiền Lan Thần Tông vĩ đại nhất, uy hoàng nhất, vĩnh hằng bất hủ Thiền Lan Thần Tông. Lão thôn trưởng nghe vậy, kích động không ngừng gật đầu, ánh mắt mong đợi Tịch Thiên Dạ. Hắn theo bản năng tiến lên hai bước, nắm chặt tay Tịch Thiên Dạ, sợ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ đột nhiên biến mất. Mà Tịch Thiên Dạ cũng hơi cau mày, vất nhẹ ống tay một cái, nhưng mà vẫn không nhúc nhích. Lão trưởng thôn nhìn như yếu đuối, gần như nửa bước đã vào quan tài, nhưng lại có sức mạnh kình người, hắn thế mà không tài nào rút tay ra được. Tịch Thiên Dạ âm thầm hoảng sợ, tu vi của hắn chỉ cách cảnh giới chí tôn một đường. Về phương diện sức mạnh lại không kém một vị trí tồn trần chính chút nào Thế nhưng đối mặt với lão thôn trưởng trước mắt lại không thể nào phản kháng Tù vì người này ít nhất cũng là thánh nhân viên mãn thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa Sứ giả đại nhân xin thứ tội vừa rồi lão hủ quá kích động ta xin lỗi xin lỗi Lão thôn trưởng thấy vẻ mặt tình thiên dạ không vui cũng phát hiện hành vi của mình có chút không thích hợp Liền vội vàng buông lỏng tay ra Lão nhân Ta không biết sứ giả thần tông trong lời người nói là ý gì Ta tới đây là tham gia sát hạch đệ tử thần truyền Không biết là người có biết làm sao để qua sát hạch Tịch thiền dạ vẫn thả nhiên hỏi Giờ phút này hắn cũng phát hiện có chút không đúng E là địa điểm sát hạch đệ tử thần truyền đã xảy ra một sự cố nào đó Sát hạch ư Lão trưởng thôn hơi sững sờ nhưng rất nhanh liền phản ứng lại Bỗng nhiên hưng phấn nhảy lên một cái Thân thể già nua như thế Nhưng nhảy lên một cái còn cao hơn cả nóc nhà Đúng đúng đúng nơi đây chính là chỗ khảo hạch Các tổ tiên đã từng nói Người tham gia khảo hạch đệ tử thần truyền thiên lan thần tông Cũng sẽ tới đây Lão thôn trưởng một phát bắt lấy hai tay thịt thiên dạ kích động nói Người chính là sứ giả thần tông Không sai không sai nữa rồi tịch thiên dạ khẽ cầu mày Hoàn toàn không rõ tình huống trước mắt là như thế nào Lão thôn trưởng nhìn lấy tịch thiên dạ nghi hoặc vội vàng nói Sứ giả đại nhân ngay không đến nhầm chỗ đâu Nơi đây chính là chỗ khảo hạch của thiên lan thần tông Các tổ tiên năm đó đã từng nói chức trách của bọn ta chính là phụ trách chồng coi sát hạch đệ tử thần truyền. Chỉ có điều mấy trăm ngàn năm qua không có một người nào đến đây. Trong năm thái dài răng dặc chúng ta vẫn một mực chờ đợi, đợi sứ giả thần tông đến, đợi tin tức của thần tông. Những người khác trong thôn biết được thần phận của tịch thiền dạ cũng đều vô cùng kích động, dồn dập sông lên vây quanh tịch Thiên dạ. Thậm chí có mấy người nhịn không được nhẹ giọng nức nở. Tịch thiền dạ nghe vậy bị bừng tỉnh. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tình huống trước mắt. Hắn cười khổ một tiếng, cái gọi là sát hạch đệ tử thần truyền e là đã hoang phế từ mấy trăm ngàn năm trước, mà hôm nay hắn chính là người duy nhất đến đây sau một quãng thời gian dài dằng dặc. giả đại nhân, người có biết vì sao thần tông lại vứt bỏ chúng ta chỗ này không thèm đếm xỉa? Mấy trăm ngàn năm qua, nguyện vọng lớn nhất của các tổ tiên chúng ta chính là hy vọng có thể đi ra ngoài, đi ra ngoài nhìn xem đại thế giới, không biết khi nào thần tông có thể để chúng ta rời đi." Lão thôn trưởng lôi kéo ứng tay áo tịch thiền dạ cả khuôn mặt trước mắt giàn ruộng. Bọn họ chờ đợi đã bao nhiêu năm, đời đời kiếp kiếp, vẫn luôn hy vọng rốt cuộc bây giờ cũng đã có được một chút kết quả. Bọn hắn chưa từng dám quên di nguyện mỗi đời của Tổ tiên. Bọn hắn một mực chờ đợi, đợi đến một ngày, thần tông sẽ truyền một ít tin tức đến. Tịch thiền dạ nghe vậy thở dài một hơi, thiên lan thần tông đã sớm bị hủy diệt ở mấy chục vạn năm trước, hóa thành cát bụi trong lịch sử. Không phải Thiên Lan Thần Tông bỏ mặc bọn họ bị vây ở nơi này Mà Thiên Lan Thần Tông đã không còn trên đời để bón đón bọn họ trở về nữa Nhóm thần dân xung quanh nhìn về phía tịch thiền dạ có chút hừng phấn, có chút chờ mong, cũng có một chút oán khí Bọn họ không hiểu, không thể hiểu sao Thần Tông lại nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ Từ bỏ tổ tiên họ, mấy chục vạn Nam trôi qua cũng không mang đến Bọn họ không làm gì sai cả Luôn một mực tận tâm tận tụy vì Thần Tông Thế nhưng đổi lấy là gì? Là một vận mệnh bi thảm của mấy chục đời người bị phong bế trong một tiểu không gian Một lời khó nói hết Vào trong thôn ngồi xuống ta chậm rãi giải thích với người Tịch thiên dạ cũng nhẹ nhàng nói Hắn cũng không ngờ sẽ gặp được người còn sót của thần tông nằm đó ở đây Thôn dần đón tịch thiên dạ vào tổ chức tiệc giết gà thịt dê Mà những thứ quý giá nhất là tiếp đãi Cùng ngồi quanh đống lửa nhiệt tình nám nhiệt vô cùng Trong lòng bọn họ mặc dù oán hận với thần Tông nhưng vẫn vô cùng niềm nở và kính cẩn nghe theo tịch thiên giả Tịch thiên giả phát hiện người trong thôn có một cỗ kính ngưỡng cùng sùng kính từ tận sâu trong tâm hồn với thiên lan thần Tông Đó là tư tưởng tín ngưỡng, sứ mệnh được truyền thừa qua từng đời, từng đời từ tổ tiên của họ Cho dù thần Tông của lãng quên vây khốn bọn họ tại đây mấy chục vạn năm Ngoại trừ có một chút oán khí ra thì thần Tông vẫn là thần linh trong lòng của bọn họ Người trong thôn rất đơn thuần Nếu đặt ở bên ngoài tự nhiên một tờ giấy trắng đơn giản, vây quanh bởi muôn màu mực. Sau khi tiếp xúc một chút, tịch thiền dạ cũng đã thần quen với bọn họ. Trong thôn chỉ có 4 chủng tộc, phân biệt là lòng nhân tộc, man ma thản tộc, u viêm hàn ảnh tộc và cử huyễn thải điệp tộc. Bốn chủng tộc này đều là cổ tộc vô cùng hiếm thấy trong thái hoàng thế giới. Bởi vì huyết mạch quá mức cường đại, khả năng sinh sôi cũng tương đối khó khăn. Chưa kể bởi vì bị phong bế trong tiểu không gian, tài nguyên không đủ Nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 3-400 nhân khẩu Nếu nhiều hơn nữa thì không có không gian để trưởng thành Bởi vì một tiểu thế giới như thế này Căn bản không cách nào nuôi nổi tứ đại cổ tộc Tịch thiền dạ cũng không thấy kỳ quái Nếu đổi thành nhân tộc Ở trong không gian này giữ sức đạt tới mấy ước nhân khẩu Trùng tộc khác biệt Lượng tài nguyên và không gian sinh tồn cũng khác biệt Hiện tại lão trưởng thôn trong làng Chính là người của lòng nhân tộc Tên là Lòng Xuất Hải Ý nghĩa như cách đặt tên vậy Chính là hy vọng một ngày kia có thể dẫn theo mọi người trong tồn đi ra khỏi không gian phòng bế này trải qua một fan trò chuyện tịch Thiền giả rốt cuộc biết được một chút bí ẩn của cái gọi là khảo hoạch đệ tử thần truyền năm đó thiên La thần tộ uy danh chấn động thiên hạ thống ngự một phương chúng sinh 4 bể thần phục vạn tộc Triều Bbái khí tượng cao nhất lòng nhân tộc man ma thản tộc cửu Huyễn Thái Điệp tộc u viêm Hà Anh tộc đây chính là bốn trong cửu đại chủng tộc cường đại nhất dưới chướng của thiên Lan thần tông Nghe nói vào niên đại thần thoại kia Cứu đại chúng tộc hùng mạnh nhất dưới chướng Thiên Lan Thần Tông Đều có thần linh tồn tại Mỗi lần Thiên Lan Thần Tông tổ chức tuyển chọn đệ tử thần truyền Đều là lựa chọn ra bốn vị thiên tài mạnh nhất trong cứu đại trung tộc Để làm đệ tử canh ải Chỉ có người có thể trong tình huống cùng cảnh giới Đồng thời đánh bại 4 người kia liên thủ Mới có thể trở thành đệ tử thần truyền của Thiên Lan Thần Tông Đồng thời một khi có đệ tử thực sự thông qua khảo hạch thần truyền Vậy thì bốn người tham gia khảo hạch kia sẽ trở thành người hộ đạo thần truyền. Phụng thần truyền đệ tử Lam chủ tình nguyện mãi mãi đi theo phía sau. Vì trợ giúp thần truyền có thể đạp lên 9 tầng mây trong tương lai. Uy lầm thiền địa kế thừa con đường của Thiên Lan Thần Tông. Hộ đạo giả sẽ thành trừ các chướng ngại. Nói đơn giản một chút khảo hạch thần truyền đệ tử chính là tìm kiếm người kế thừa. Thái tử cho Thiên Lan Thần Tông tương lai nhất định sẽ kế thừa đạo thống của Thiên Lan Thần Tông. Dĩ nhiên còn cần hơn nửa trong cửu đại chủ tộc tán thành đi theo mới có thể đây cũng là một loại phương thức chuyển giao quyền lợi năm đó tiên tổ của lòng nhân tộc man ma Th tộc cửu Hi hiệnễn điệp tộc u viêm Hà hành tộc chính là hộ đạo thân truyền giả mà Thi Lan thần tông chọn ra bọn hắn và cả chủng tộc đều là hộ đạo thần truyền giả chỉ là tổ tiên bọn họ chờ đợi ở đây vô tận Tuế nguyyệt cho đến khi chết ra cũng không chờ được người đến khảo hạch truyền thừa của Thiên Lan thần tông Cuối cùng bốn người đó đành phải cùng tộc của mình sinh con đẻ cái, sinh sống ở nơi này, trải qua mấy chục vạn năm phát triển, nay chỉ còn là một quy mô một thôn trang nhỏ nhỏ bé. Thiên Lan Thần Tông đúng là đã làm điều hổ thẹn với các người. Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Sứ giả đại nhân, Thần Tông lần này truyền đến tin tức nào? Có thể để cho chúng ta ra ngoài hay không? Thôn trang chúng ta đã chờ đợi ở đây mấy chục vạn năm, chỉ có một mình ngài đến đây tham gia khảo hạch, dựa theo lệ cũ. Cứ mỗi lần khảo hạch kết thúc sẽ thay đổi nhóm người mới đến thay ban Vậy chúng ta có thể rời đi không? Lão trưởng thôn thận trọng nói Thiền Lan thần tông không phải đã ruồng bỏ các người Mà là đã bị hủy diệt rồi Tịch thiền dạ nói nhẹ Cái gì? Người trong thôn nghe vậy ai ai cũng kinh ngạc không thôi Trong mắt tràn đầy rung động Thân thể như bị đóng băng Đứng im tại chỗ không nhúc nhích Không thể nào thần tông cường thịnh mạnh mẽ như vậy Sao có thể bị hủy diệt? Thiên Lan thần tông thiên cổ bất diệt vạn cổ bất hủ Lão trưởng thôn không dám tin thân thể già nua không ngừng run rảy Vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng không thôi Năm đó thần thông cường thế cỡ nào Vạn tộc chiến thái hoàng thế giới đều cúi đầu tôn kính Hưng thịnh vô cùng Cơ hồ không một thế lực nào có thể hủy diệt thiên lan thần tông Lão căn bản không tin một tông môn vô thượng như vậy Lại có thể hóa thành cát bụi trong dòng lịch sử Ta cần gì phải lừa các người, thiên lan thần tông đã mấy chục vạn nam không có người đến đây. Kỳ thật các người, hẳn là đã đoán được. Tịch thiền dạ than nhẹ một tiếng. Đúng là người trong thôn từng có nghĩ qua như vậy, nhưng không một ai dám tin. Bởi một khi thành sự thật, vậy thì tất cả hy vọng của mọi người sẽ hóa thành hư vô. Một chút ước mơ và hy vọng cuối cùng sâu trong nội tâm sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ bị phòng bế vĩnh viễn ở nơi này. Sống mà không hy vọng, đấy là một cuộc sống đáng sợ nhất. Cho nên mấy chục vạn năm nay tuy rằng không ngừng có người nghĩ như vậy, nhưng đều bị chính bản thân dập tắt bởi bọn họ không muốn tin và cũng không dám tin. Không đúng, nếu thần Tông đã hủy diệt sao ngươi còn có thể đến nơi này? Chỉ có người thừa kế dự bị của thần Tông mới có tư cách đến nơi này để khảo hạch. Có một cô nương lên tiếng nghi ngờ, tướng ma của nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng, gương mặt của nàng có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành theo tiêu chuẩn của nhân loại, dáng người bốc lửa vô cùng, cao hơn 2 mét. Nhưng trên đầu lại mọc ra hai cây lòng rác Nhìn vào có thể nhận ra nàng là thiếu nữ tộc long nhân Nàng vô cùng thông minh, rất nhanh liền nắm được mấu chốt của vấn đề Chan đầy hoài nghi nhìn về phía tịch thiên dạ